các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọc lại tầng đáy, loài giông này chuyên quấn lấy cá tôm rất chặt, đến nỗi những nạn nhân của nó không có cách nào nhúc nhích được. Dần dần, cá tôm nếu lớn bị nó bắt sẽ bị siết đến chết và phân hủy ra làm thức ăn cho loài cây này phát triển. Việc thấy láo kha nằm dưới đáy là do loài giông này làm. Rất có thể khi té xuống sông và chết xác chết đát trôi đến đây và vô tình bị đám rong bám lấy và siết chặt, làm cho xác không tài nào nổi lên khỏi mặt nước được. Tất cả đều không liên quan gì đến rồng thần, nhưng ông Chu cũng khẳng định, ông tin rằng có rồng thần ngự trị tại sông này, vì đó là truyền thuyết từ xa xưa để lại. Nhưng rồng thần chỉ giúp người dân và rất giàu lòng bác ái, không trách phạt ai bao giờ, vì nàng đánh bắt cá quá nghiêm trọng